các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở luôn trong nhà mà bà Đoan dám đưa trai vào ngủ. Gan cóc tía gan bằng trời cũng chả có đứa đàn bà nào dám liều lĩnh như thế. Nếu anh tin lời cái hạ, tin rằng bà Đoan đã rước trai vào nhà thì điều ấy cũng có nghĩa là bà Đoan đã mua đứt thằng bảo vệ và chị người làm của anh dọc. Chính hai đứa ấy làm tai mắt cho bà Đoan, bao che cho bà ấy Chứ nếu không thì bố bảo bà ấy cũng chả dám rước thằng khốn nạn kia vào nhà. Ông Đương giật mình kinh hãi vì chợt nhận ra mình quá ngây ngô. Ông thấy gai người xấu hổ. Mới hôm qua, ông đã gọi cả ba đứa lại cho tiền và dặn dò chúng nó phải theo dõi và bảo vệ hồng đoan dùm cho ông. Và đứa nào cũng nỏ mồm hứa với ông bằng những lời đầy tình nghĩa. Ông chẳng bao giờ nghĩ ra được cái điều Dương Hồng vừa nói. Cả ba đứa là người tâm phúc của ông. Đã bị con đàn bà xảo quyệt kia mua trộm mặt rồi. Dương Hùng quả thật có đầu góc chuyên môn rất cao. Nhìn ra những điều mà ông Lương không hề hình dung nổi. Ông chưa kịp nói gì thì Dương Hùng lại thêm. Nhưng tôi hỏi anh cái này. Nếu anh đã tin lời cái hạ tin chắc bà đoan phản bội anh và thằng Vũ Minh là thủ phạm rồi. Thì anh cứ việc ra tay xử chúng đó. Anh cần tôi làm gì tôi làm ngay. Chứ anh còn chờ tôi thu thập bằng chứng để làm gì nữa. Lôi thôi lắm to chuyện lắm. Ông Lương gật đầu. Tôi biết, nhưng tôi muốn có chứng cứ cụ thể." Dương Hồng nói. Nghĩa là anh vẫn sợ bà Đoàn bị oan. Ông Lương không đáp. Dương Hồng nén tiếng thở dài vì thấy ông Lương mâu thuẫn quá. Dương Hồng bảo: "Chả cần tôi phải đặt máy nghe lén hay máy thu hình gì trong phòng ngủ các anh, trước mắt anh chỉ cần kiểm tra cái phone di động của bà Đoàn là lòi ra ngay. Thời bây giờ đó, tất cả mọi hẹn hò đều bằng phone cả, nhưng Những đứa ngoại tình bao giờ cũng có tối thiểu hai cái phone. Anh phải cố mòi ra cái thứ hai xem bà ấy giấu ở đâu. Đấy mới là cái phone mà bà ấy text hoặc gọi cho thằng Vũ Minh. Anh chỉ cần tóm được cái phone thứ hai ấy là mọi bằng chứng đều sẽ lộ ra hết. Ông Lương càng nghe càng thấy mình ngờ ngạnh và cả tin. Ông nhớ lại hôm Quân chạy lại khách sạn gặp ông trên tỉnh, chính Quân cũng nhắc ông cần kiểm tra điện thoại di động của Hồng Loan. Chỉ có điều Quân không nghĩ ra là Hồng Loan sử dụng cái phone thứ hai dành riêng cho việc hẹn hò mờ ám. Dương Hùng cầm chai bia xoay xoay trong tay, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quay sang phân vân nói: "Một mặt anh bảo tôi là sống để bụng chết mang theo" nghĩa là anh muốn tôi giấu kín chuyện này, nhưng một mặt anh lại muốn tôi điều tra. Điều tra thì còn giấu kín thế nào được nữa? Chuyện này nếu nổ ra sẽ là một tin khống, một tin sốc thuộc loại bom tấn, làm sao mà giấu thế nào được? Anh nên nghĩ lại đi." Ông Lương khổ sở nói. "Nghĩ lại là nghĩ cái gì? Chả nhẽ cứ để hai đứa chúng nó đùa dỡ ngay trong vùng ngủ của tôi hay sao?" Dương Hồng lắc đầu lắp lại. "Ý tôi như thế này, Nếu anh đã tin chắc cái hạ nó mơ là đúng sự thật, nghĩa là bà Đoan đã phản bội anh rồi, thì anh chỉ việc lặng lẽ ra tay chứ điều tra làm gì nữa. Rách việc làm gì anh lương? Anh đuổi cổ bãi đi, hoặc anh cần xử lý thế nào thì anh cứ cho tôi biết, tôi sẽ bố trí người làm theo đúng ý anh. Việc gì mất thì giờ điều tra. Ông Lương trầm ngâm một chút rồi đáp. Tôi thì tôi tin giấc mơ của cái hạ là đúng, nhưng tôi vẫn vẫn muốn có bằng chứng cụ thể. Dương Hồng bực bội nhắc lại, nghĩa là anh vẫn sợ oan cho bà Đoan. Ông Lương ngồi yên không đáp. Dương Hồng thấy tội nghiệp đàn anh quá, theo cách mạng từ nhỏ mà vẫn thiếu tích triệt để, không xác định tư tưởng, vẫn để tình cảm tiểu tư sản làm mình yếu đuối. Dương Hồng thất vọng lắm, nhưng lúc nào cũng chiều ý đàn anh, bởi ông Lương là vây cánh là chỗ dựa của Dương Hồng từ bao nhiêu năm nay. Ngồi im một lúc, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net